Chúng khiêu khích và dùng vũ lực, bẻ trật khắp tay chàng, lục soát khắp người, lấy ra cuốn sách Tiếu Ngạo Giang Hồ Chi Khúc. Ngoài bia viết bằng chữ triện, chúng không đọc được, cho đây là tịch tà kiếm phổ, mừng rỡ chạy đi đưa cho bọn Vương Nguyên Bá xem. Cuộc tranh luận xảy ra, bên Vương Lão cho đây là bí kiếp võ công, lệnh Hồ sung khẳng định đây là cầm phổ tiêu phổ. Nhạc phu nhân yêu cầu dịch Lão, người nhà của Vương Phủ biết đánh đàn, thổi tiêu, đến tấu thử sẽ biết ngay. Dịch lão không tấu nổi, giới thiệu Lục Trúc Ông, người đang lát ở ngõ hẻm phố Đông Thành, rất tinh thông âm luật, may ra có thể tấu được. Cả bọn kéo nhau ra ngoại thành, đến chỗ ở của Lục Trúc Ông. Từ bản phổ đó, một vị Ba bà, bà tấu lên một khúc nhạc u nhã du dương, kỳ diệu thế gian hiếm có. Dịch sư gia vào lấy khúc phổ ra, lệnh hồ sung nhận lại. Ngưỡng mộ tài tấu nhạc của bà bà, chàng thực hiện lời dặn dò của hai vị tiền bối, tặng bà bà cuốn khúc phổ và chân thành thuật lại các chuyện liên quan ngoại trừ việc mạc đại tiên sinh, giết vế bân. Bà bà nghe giọng nói của lệnh hồ sung bắt mạch xong, bà nhận thấy nội lực của chàng rất yếu, chân khí lại vô cùng cổ quái. Bà bà nhận định lục đại hữu lại do một kẻ khác giết. Kẻ ấy là ai? Liên quan như thế nào với phái hoa sơn? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Lệnh hồ sung thở một hơi dài, như vừa cất được tảng đá ngàn cân đè lên tâm tư. Chàng cũng đã từng nghĩ tới chuyện chàng điểm nguyệt lục đại hữu rất nhẹ. Làm sao có thể khiến gạt chết được Chỉ vì thân tâm chàng Luôn tiềm ẩn cảm giác Lục đại hữu dù phải hay không phải Do chàng điểm chết Thì cũng vì chàng mà chết Bậc nam tử hán đại trượng phu Há có thể trốn tránh tội lỗi Tìm cớ này cớ nọ Để gỡ tội cho mình Mấy ngày qua Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi Thân mật khác thường Chàng đau lòng vì thất tình Nên không muốn sống nữa Chỉ nghĩ tới chữ chết Lúc này nghe bà bà giải thích, lòng chàng lập tức nảy lên sự phấn khích. Chàng tự nhủ. Báo thù, báo thù, phải sống để báo thù cho lục sư đệ. Bà bà nói, Ngươi bảo trong nội thể ngươi có 6 luồng chân khí giao nghịch, nhưng ta lại thấy trong kinh mạch ngươi có đến 8 luồng. Tại sao lại như vậy? Lệnh Hồ Xuân cười ha hả, kể lại chuyện bất giới hòa thượng đã trị thương cho mình ra sao. Bà tủm tiểm cười rồi nói Từ chết các hạ thông minh Tuy mạch tức hỗn loạn Nhưng không giống như người bị suy kiệt Để ta tấu một khúc đàn Cho các hạ bình phẩm được không Lệnh hồ xung đáp Tiền bố đại chú cố Đệ tử xin thọ lãnh mà Bà bà ư một tiếng Tiếng đàn lại ngân lên Khúc điệu rất nhu hòa Tựa như lời nhắn nhủ. lại giống như hạt sương mai thấm nhuần vào cánh hoa nhẹ nhàng phất phơ như gió thoảng lệnh hồ xuân nghe được một lúc thì mí mắt trĩu xuống lòng thầm nhủ không thể ngủ được ta đang nghe tiền bổ giấy đàn nếu ngủ thì chẳng phải là rất bất kính sao tuy lệnh hồ xuân cố sức để giữ tỉnh táo nhưng cuối cùng cũng không kháng cự lại được con ma ngủ không bao lâu mi mắt Chàng nhắm lại không mở lên được nữa, người thì mềm ra, nằm xuống đất ngủ ngon lành. Trong giấc ngủ, chàng vẫn nghe danh dẳng tiếng đàn nhu hòa, tựa hồ như một bàn tay mềm mại đang vuốt lên tóc mình. Khiến chàng hồi tưởng lại thời ấu thơ được sư nương ôm ấp trong lòng, cảm thụ được sự triều mến yêu thương của bà. Một hồi lâu tiếng đàn dừng lại lệnh hồ sung giật mình tỉnh giấc vội vàng đứng dậy không giấu được giả xấu hổ nói ừ đệ tử thật đáng chết không chuyên tâm nghe khúc nhã tấu của tiền bối mà lại ngủ mất tiêu lòng rất hoảng sợ bà bà nói ngươi không cần phải tự trách ta tấu khúc nhạc vừa rồi là có ý thôi miên muốn giúp điều hòa các luồng chân khí xung đột trong nội thể của ngươi Ngư giận nội tức lại xem có giảm bớt được khó chịu chút nào không? Lệnh hồ sung vui mừng nói. Đã tả tiền bối. Lệnh hồ sung liền ngồi xếp bằng xuống đất. Từ từ dẫn nội tức. Cảm thấy tám luồng chân khí vẫn xung kích nhau. Chỉ khác ở chỗ. Trước kia máu nóng trong ngực lập tức trào lên khiến muốn nôn ra. Còn bây giờ thì tình trạng này đã giảm bớt nhiều. Nhưng chàng chỉ vận khí được chốc lát. Thì đầu nhức mắt qua lại ngã lăn ra đất Lục trúc ông rồi chạy lại đỡ dậy rồi đưa chàng vào phòng Bà bà nói Công lực của đào cốc lục tiên và bất giới hòa thượng rất thâm hậu Họ đã truyền chân khí vào người các hạ rồi Tiếng đàn mỏng manh của ta chẳng những không điều hòa được Mà còn khiến cho các hạ phải chịu thêm đau khổ Ta thật ấy nấy quá Lệnh hồ sung rồi nói Sao tiền bối lại nói vậy? Được nghe khúc nhạc này, đệ tử thấy rất có ích cho mình. Lục trúc ông cầm bút nhúng vào nghiêng mực, viết lên giấy. Sao không xin truyền thụ khúc này để có ích suốt đời? Lệnh hồ sung hiểu ra, vội nói. Đệ tử bạo gan xin tiền bối truyền thụ cho khúc này, để đệ tử tự điều trị thương thế. Lục trúc ông hấn hở, gật đầu lia lịa. Ba bà không đáp ngay. Một lúc sau mới nói Người đánh đàn ra sao? Sao không tấu thử một khúc? Lệnh hồ sung thẹn đỏ mặt nói Đệ tử chưa bao giờ được học đàn Nên chẳng biết chút gì Vậy mà muốn học theo ngón đàn cao tâm của tiền bối Thì thật quá mạo muội. Xin tiền bối tha thứ cho cái tội ngông cuồng của đệ tử Lệnh hồ sung quay sang lục trúc ông Xá dài rồi nói Đệ tử xin cáo từ Bà bà nói Các hạ hãy khoan đi Ta được các hạ khẳng khái tặng cho khúc phổ tuyệt diệu Hổ thẹn vì không có gì báo đáp Các hạ bị trọng thương khó chữa Cũng khiến cho ta cảm thấy ấy nấy Trúc Điệt à Ngày mai ngươi hãy truyền thụ cách tấu giao cầm Cho lệnh hồ thiếu quân Nếu lệnh hồ thiếu quân nhẫn nại Có thể ở lại Lạc Dương lâu thì Thì đem khúc thanh tâm phổ thiện chú của ta Truyền lại cho lệnh hồ thiếu quân cũng được Bà nói câu sau cùng, rất nhỏ, cơ hồ như không nghe được. Sáng hôm sau, lệnh Hồ Xuân đến học đàn ở Trúc Xá trong ngõ hẻm. Lục Trúc Ông lấy ra một cây dao cầm, dạy âm luật cho chàng. Lão giảm giải. Nhạc luật, có 12 luật, là Hoàng Trung, Đại Lữ, Thái Thốc, Giác trùng cô Tẩy, trùng Lữ, Nhung Tân, Lâm trùng Di Tắc, Nam Lữ. vô xã, ứng trùng. Nhân luật này có từ đời xưa. Tương truyền rằng hoàng đế ra lệnh cho Thái Luân làm ra nhạc luật. Nghe tiếng kêu của loài chim phương hoàng mà định ra 12 luật đó. Giao cầm 7 giây có đủ năm âm là cung thương dốc, truy vũ. Nhất quyền làm hoàng trung, tam quyền làm cung điệu. Nhạc có 5 điệu là Mang giác, thành thường Cung điệu, mang cung Và yeah, nhung tần. Lão giải thích rất tường tận Tuy dạy âm luật Lệnh hồ sung không biết tí gì Nhưng từ chất hắn thông minh Nghe qua thì hiểu ngay Lục trúc ông rất vui Liền truyền thụ chỉ pháp Dạy lệnh hồ sung thử tấu một tiểu khúc Là bích tiêu ngâm Lệnh hồ sung học dài lần Thì tấu được Tuy dạy âm chưa chuẩn ngón tay còn dụng về, nhưng chẳng tấu lên mênh mang khoáng đạt như dòng trời quan đảng xanh biết dạng dặm, không gần một chút mây. Lệnh hồ xung tấu xong tiểu khúc, bà bà ở phòng bên tấm tắt khen. Lệnh hồ thiếu quân, thiếu quân học đàn thông minh như vậy, thì chẳng bao lâu có thể học được khúc thanh tâm phổ thiện chú rồi. Lục trúc ông nói, cô cô. Lệnh hồ huynh đệ mới học nhưng đã tấu được khúc bích tiêu ngầm. Tình y trong tiếng đàn còn cao hơn cả địa nhi Tiếng đàn đúng là tiếng lòng của lệnh hồ huynh. Thể hiện tinh tình phong khoan có nhiều hoài bão Lệnh hồ sung khiêm tốn nói Tiền bối quá khen. Không biết đến bao giờ đệ tử mới có thể tấu được khúc tiếu ngạo văn hồ như tiền bối. Bà bà kinh hải nói Ngươi, ngươi cũng muốn tấu khúc tiếu ngạo giang hồ à? Lệnh hồ sung đỏ mặt nói Hôm qua, đệ tử nghe tiền bối nhã tấu cầm tiêu Lòng rất ngưỡng mộ Nên sinh ra suy si tâm vọng tưởng Ngay cả lục trúc tiền bối cũng không thể tấu được Thì nói chi đến đệ tử? Bà bà không đáp Một lúc sau mới khẽ nói Nếu ngươi có thể đàn được thì hay lắm Bà nói rất khẽ, rồi buông tiếng thở dài. Liên tục 12 ngày, sáng nào lệnh Hồ Xuân cũng tìm đến hẻm nhỏ học đàn trong Trúc Xá, cho đến tối mịt mới về. Chàng ăn cơm trưa với Trúc Ông, tuy chỉ có rau dưa, nhưng cảm thấy ngon hơn cá thịt ở nhà Dương Nguyên Bá. Tuyệt hơn nữa là mỗi bữa ăn đều được uống rượu ngon. Tử lượng của lục trúc ông không cao, nhưng rượu trữ lại toàn là mỹ tử. Lão biết rất rộng về rượu, biết rõ lai lịch của các thứ rượu ngon trong thiên hạ. Mới nếm qua đã phân biệt được năm chân cất. Lệnh hồ sung nghe được những điều mà mình chưa từng biết, lòng mừng rỡ vô hạn. Có mấy hôm lục trúc ông đi bán những thứ đang lát được. Chẳng được bà bà ở phòng bên cạnh chỉ dạy qua bước đèm trúc. Rồi dần dần những thắc mắc trong âm nhạc mà lệnh hồ sung đưa ra thịnh giáo lục trúc ông khiến lão không giải đáp được. Bây giờ lệnh hồ sung được học với bà bà nên hiểu ra ngay. Nhưng lệnh hồ sung vẫn chưa thấy được khuôn mặt của bà bà. Nghe giọng nói dịu dàng của bà dường như là giọng của một vị thiên kim tiểu thư của một đại gia. chứ không giống một bà già ẩn cư trong hang cùng ngõ hẻm chàng cho rằng bà bà thấm nhuần âm luật từ thuở ấu thơ cho nên ngay cả giọng nói cũng rất hay về già nó vẫn không thay đổi hôm ấy bà bà dạy cho chàng khúc hữu sở tư một cổ khúc đời hán tiết tấu uyển chuyển lệnh hồ xung nghe mấy lần theo đó mà luyện tập không hiểu sao chàng nghĩ lại ngày trước khi chàng và nhạc linh sang còn là hai đứa trẻ vô tư cùng vui chơi bên nhau nghĩ đến chuyện cả hai luyện kiếm ở thác nước chuyện cô đưa cơm lên ngọn núi sám hối tình cảm của tiểu sư muội đối với mình rất thấm thiết rồi bỗng dưng xuất hiện gã lâm bình chi thì càng ngày càng lạnh nhạt long lệnh hồ sung chợt đau xót thê lương tiếng đàn bỗng biến đổi Xuất hiện mấy âm sơn ca, phúc kiến Bài hát mà nhạc Linh Sang đã hát lúc xuống núi Lãnh Hồ Xuân giật mình Dừng tay không đàn nữa Bà bà ông Tùng nói Đây là khúc hữu sở tư Người tấu khá lắm Tình ý hòa hợp nhập vào khúc điệu Chắc là lòng ngươi đang nghĩ đến chuyện cũ Nhưng mà tại sao Bỗng nhiên xuất hiện mấy âm điệu phúc kiến Nghe ra giống như ly ca thật là khó hiểu ấy là gì nguyên cớ gì vậy tính tình lệnh hồ xuân giống phóng khoáng tâm sự này chất chứa trong lòng đã lâu mười hai ngày qua bà bà lại đối xử rất tốt chàng không nén được nữa bèn kể hết chuyện nhạt lên sang thay lòng đối giả với mình lệnh hồ xuân chân tình kể rõ ngọn ngành xem bà bà như tổ mẫu mẫu thân hoặc là tỷ tỷ mũi muội thân thích chàng kể xong Cảm thấy rất hổ thẹn, bèn nói. Thưa bà bà, tâm sự giáp dẫn của đệ tử mà đem kể ra huyên thuyền cả nửa ngày thì thật là, thật là... Bà bà dịu dàng nói. Chuyện nhân duyên không thể cưỡng cầu mà được đâu. Cổ nhân nói rất đúng. Có mối nhân duyên chẳng chọn người. Lệnh hồ thiếu quân. Ngày nay lệnh hồ thiếu quân thất vọng, nhưng biết đâu ngày sau sẽ gặp được giai ngẫu khác. Lệnh hồ sung đáp. Đệ tử cũng không biết có thể sống được bao lâu nữa. Nên chuyện gia thất chắc không bao giờ có đâu. Vị bà bà im lặng, tiếng đàn nhẹ gian lên. Lại là khúc thanh tâm bổ thiện chú. Lệnh Hồ Xuân nghe một lúc đã cảm thấy buồn ngủ. Bà bà dừng đàn, nói. Bây giờ ta bắt đầu truyền thụ khúc này cho ngươi. Đại khái trong vòng 10 ngày thì có thể học xong Từ nay về sau Mỗi ngày nên học tấu Thì công lực không thể phục hồi lại đầy đủ Nhưng ít nhiều cũng có lợi lĩnh hồ sung đáp dạ vị bà bà liền truyền chỉ pháp hút phổ lĩnh hồ sung dụng tâm ghi nhớ vậy học được bốn ngày đến ngày thứ năm lệnh hồ xung toan đến hẻm nhỏ học đàn thì lao đức nạp vội vàng chạy đến nói đại sư ca sư phụ dặn chúng ta đó ngày mai phải lên đường lệnh hồ xung sững sốt nói mai đi rồi sao ta ta lệnh hồ xung định nói cầm khúc ta chưa học xong nhưng lại thôi lao đức nạc nói sư lương bảo đại sư ca thu xếp ê sáng sớm ngày mai lên đường đó lệnh hồ xuân gật đầu liền đi nhanh đến tiểu xá lục trúc nói với bà bà ngày mai đệ tử phải cáo từ vị bà bà sửng sốt một lúc lâu không nói phải một lúc lâu nữa mới cất giọng nhẹ nhàng phải đi vội vậy à ngươi khúc này ngươi chưa học xong mà lệnh hồ xuân nói Đệ tử cũng nghĩ như vậy Nhưng khó mà làm trái mệnh sư phụ Giả lại Bọn đệ tử là khách Cũng không thể ở lâu trong nhà người ta Vì bà bà nói Người nói cũng phải Bà bà liền truyền thụ chỉ pháp Của khúc điệu như mấy bữa trước Cho lệnh hồ sung Lệnh hồ sung và bà bà Gần nhau nhiều ngày Tuy chưa bao giờ thấy mặt bà Nhưng từ trong tiếng đàn và giọng nói Chẳng biết bà bà rất quan tâm đến mình, chẳng khác gì một người thân. Chỉ vì tính bà lạnh lùng, ngẫu nhiên nói ra một lời thân mật liền lập tức nói sang chuyện khác. Hiển nhiên là bà bà không muốn để mình biết rõ tâm ý của bà. Trên đời này có bốn người quan tâm đến lệnh hồ sung nhất là vợ chồng Nhạc Bất Quần, Nhạc Linh Sang và Lục Đại Hữu. Bây giờ Lục Đại Hữu đã chết. nhạc linh sang thì đặt cả tấm lòng vào lâm bình chi còn sư phụ sư mẫu thì có ý nghi kỵ mình chàng cảm thấy người thân thực sự chỉ có hai người là lục trúc ông và vị bà bà này trong mấy ngày qua lệnh hồ xuân đã mấy lần muốn thưa rõ với lục trúc ông nguyện vọng muốn ở lại trong hẻm nhỏ này để học cầm tiêu và học nghề đan lát không muốn quay về phái qua sơn nữa nhưng hễ nghĩ đến hình ảnh của nhạc linh sang thì lại không đành chàng thầm nghĩ dù tiểu sư muội bỏ mặt không quan tâm đến ta nhưng mỗi ngày ta gặp cô ta được một lần dù chỉ thấy bóng sau lưng nghe được giọng nói của cô ta dù chỉ một câu là đủ huống chi chưa chắc cô ta không quan tâm đến mình trời đã xế chiều dù rất lưu luyến lục trúc ông và bà bà Lệnh hồ xuân đi đến dưới cửa sổ Quỳ xuống lại mấy cái Thấy mờ mờ trong màn trúc Vì bà bà cũng quỳ xuống Đáp lễ Lại nghe bà bà nói Tuy ta truyền cầm pháp cho thiếu quân Nhưng Đó là để báo đáp cái ơn Mà thiếu quân đã tặng cho khúc phổ Lệnh hồ thiếu quân Sao lại hành lễ như vậy Lệnh hồ sung đáp Hôm nay từ biệt Không biết đến ngày nào đệ tử mới nghe lại Nhã tấu của tiền bối Nếu lệnh hồ sung còn sống thì nhất định sẽ đến lạc dương để thăm viếng bà bà và trúc ông. long chàng bỗng nghĩ hai người này tuổi đã cao không biết còn sống được mấy năm lần, lần sau mình có đến lạc, lạc dương cũng chưa chắc gặp lại được họ. lệnh hồ sung nghĩ đời người như xương như mộng bất giác giọng trở nên nghẹn ngào. vậy bà bà nói lệnh hồ thiếu quân lúc lâm biệt ta xin có một lời khuyên nhủ lệnh hồ xung đáp dạ tiền bối có lời giáo hối, lệnh hồ sung không bao giờ dám quên bà bà không nói dội trải qua một lúc lâu bà mới nhẹ nhàng nói chúng giang hồ phong ba hiểm ác thiếu quân hãy đề phòng lệnh hồ sung đáp dạ lòng đầy chua xót chân cuối người hướng về lục trúc ông cáo biệt lại nghe tiếng đàn vang lên trong tiểu xá mé trái, đó chính là khúc vũ sở tư. Ngày hôm sau, bọn nhạc bất quần cùng cáo biệt cho con Dương Nguyên Bá, ngồi thuyền men theo dòng nước lên hướng bắc. Năm ông cháu Dương Nguyên Bá tiễn họ lên thuyền, tặng rượu và thức ăn dùng đi đường rất nhiều. từng ngày huynh đệ dương gia thuần dương gia câu bẻ trặt cánh tay của mình lệnh hồ xuân và tổ tôn ba đời của dương gia không nói với nhau lời nào đến lúc sắp chia tay lệnh hồ xuân vẫn trợn mắt thờ ơ nhìn năm người họ dường như trước mắt chàng không hề có kim đao dương gia đối với tên đại đệ tử này nhạc bất quần rất đau đầu biết rõ tính hắn bướng bỉnh Nếu bắt buộc hắn làm lễ cáo biệt dương nguyên bá thì hắn không dám trái sư mệnh, sẽ miễn cưỡng nghe theo. Nhưng sau chuyện này, chắc có lẽ hắn sẽ đi tìm người của dương gia để gây sự. Có thể phát sinh thêm lắm điều rắc rối. Vì vậy, lão tự tạ dương nguyên bá thêm một lần nữa, giá bộ như không thấy thái độ vô lễ của lệnh hồ Xung. Lệnh hồ sung lạnh lùng, nhìn mớ rương lớn rương nhỏ, bao lớn bao nhỏ của dương gia. và những lễ vật mà dương gia cho nhạc linh sang một tên đầy tớ nữ đi đến thuyền trình lên lễ vật nói là lão thái thái tặng cho nhạc cô nương để làm lộ phí đi đường còn nói là đại bà bà tặng cho cô nương mặt đi đường nhị bà bà tặng cho cô nương đồ đạc để ở trong thuyền họ thật đã coi nhạc linh sang như là người thân thích nhạc linh sang niềm nở tạ ơn cô nói <cười> Chào ơi Tiểu nữ mặc đâu có nhiều như vậy Ăn cũng đâu có nhiều như vậy đang lúc náo nhiệt Bỗng một lão già Quần áo rách rưới Chạy đến bên thuyền gọi "Lãnh hồ thiếu quân Lãnh hồ sung Thấy lục trúc ông Bất giác rửng sốt Chăn dội lên bờ cúi người hành lễ Lục trúc ông nói Cô cô bảo ta đem món quà này tặng cho lãnh hồ thiếu quân đó Lão nói xong hai tay dâng lên một túi dài dài bằng giấy thô màu lam hòa trắng, có cái đai cũng bằng giấy. lệnh hồ sung khom lưng nhận rồi nói: tiền bối có lòng hậu tứ đệ tử xin nhận lãnh. lệnh hồ sung giấy liên tiếp mấy cái dương gia thuần dương gia câu thấy lệnh hồ sung cung kính đối với một lão quần áo tả tơi mà đối với tổ phụ của mình là kim đao vô địch dương gia Lừng danh trên giang hồ Lại trợn mắt không thèm liếc một cái Thì trong lòng vô cùng tức giận Nếu không nể mặt Vợ chồng nhạc bất quần Và chúng sư huynh đệ tỉ muội phái qua sơn Thì hai gã đã kéo lệnh hồ xung ra Đập cho một trận như tử Mới hả giận Sau khi lục trúc ông đưa cái túi xong là bước lên cầu ván Để trở lên bờ Hai anh em họ dương đưa mắt ra hiệu Chia ra trái phải chặn lục trúc ông lại. Gã vai trái, gã vai phải, cả hai đụng nhẹ vào người lục trúc ông. Thì lão già rách rưới này không bị rơi tỏm xuống nước làm sao được. Tuy gần bờ nước cạn, không làm chết lão, nhưng cũng làm cho lệnh hồ sung bẻ mặt. Lệnh hồ sung vừa thấy, liền la lên. Cẩn thận đó! Lệnh hồ sung toan chụp lấy hai gã, bỗng nghĩ lại công lực của mình đã mất hết. Đừng nói chụp không được anh em họ Dương Mà dù có chụp được đi nữa Thì cũng chẳng có tác dụng gì Lên Hồ Xuân chỉ ngẩng người ra Nhìn anh em họ Dương Hút vào người của lục trúc ông Dương Nguyên Bá quát lên Không được Ở Lạc Dương Lão là người có gia, có nghiệp So với hạng người võ công tâm thường Thì khác xa Hai người cháu của Lão Là thanh niên trai trắng Nếu chúng đụng chết một ông già ốm yếu, phủ nhà tra cứu, thì thật lắm chuyện phiền phức. Nhưng vì lão đang ngồi trong khoang thuyền nói chuyện với nhạc bất quần, nên không kịp ra tay ngăn cản. Chỉ nghe bịt một tiếng, đầu dai của hai anh em họ Dương đã hít vào người lục trúc ông. Bỗng, hai bóng người bay giọt lên, um um hai tiếng. Anh em họ Dương từ hai bên trái phải đã rơi tỏm xuống nước. Lão già như một trái banh da căng tròn. Anh em họ Dương vừa huých vào lập tức bị văng ra. Còn bản thân lão thì vẫn bình an vô sự. Lão rung rung bước từng bước trên tấm dáng lên bờ. Anh em họ Dương bị rớt xuống nước, người trên thuyền nhốn nháo cả lên, mấy thủy thủ nhảy ngay xuống nước cứu hai gã. Bây giờ đang tiết xuân, sông Lạc Thủy tuy đã tan tuyết nhưng nước rất lạnh. anh em họ Dương không biết bơi nên đã uống mấy ngụm nước sông chúng lạnh đến nỗi rằng đánh bọt cạp trông rất thảm hại Dương Nguyên Bá kinh hãi khi lão xem lại thì càng kinh hãi hơn bởi vì hai cánh tay của hai gã đều bị trật khớp ở khuỷu tay và bả dài giống như hôm đó hai gã đã bẻ trật khớp cánh tay của lệnh hồ sung hai gã luôn mồm chửi rủa bốn cánh tay sùi đơ. Dương Trọng Cường thấy hai con bị làm nhục, lão liền dọt người lên bờ, chặn trước mặt Lục Trúc Ông. Lục Trúc Ông vẫn không lưng cúi đầu, từ từ đi về phía trước. Dương Trọng Cường quát lên. Lão là cao nhân phương nào, mà đến lạc dương dương gia, hí lỗng trò má. Lục Trúc Ông giờ như không nghe, tiếp tục bước về phía trước, từ từ đến trước mặt Dương Trọng Cường. Ánh mắt mọi người trên thuyền đều hướng về hai người. Lục Trúc Ông từng bước đi về phía trước. Dương Trọng Cường gian hai tay ra, cản giữa đường. Dần dần khoảng cách giữa hai người càng thu ngắn lại. Từ một trượng còn năm thước, rồi từ năm thước còn ba thước. Lục Trúc Ông vẫn bước về phía trước. Dương Trọng Cường lại quát lên. <cười> đi đi! Hai tay lão dung ra, chụp xuống lưng Lục Trúc Ông. Khi những ngón tay của lão vừa đụng đến sống lưng của lục trúc ông thì đột nhiên thân hình cao to của Dương Trọng Cường bị hất lên không, văng ra xa mấy trượng. Trong tiếng hô quán kinh hãi của mọi người lão lộn nhào nửa vòng trên không rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nếu hai người từ xa lao đến đụng phải nhau có người văng ra như vậy thì không có gì là lạ. Kỳ lạ ở chỗ là Dương Trọng Cường vẫn đứng bất động mà lục trúc ông lại đi đến gần, dẫn hất lão bay lên Ngay cả bọn cao thủ dương nguyên bá, nhạc bất quần, cũng nhìn không rõ, lão gia này đã sử thủ pháp gì mà hất dương trọng cường văng ra xa mấy trượng như vậy. Lúc dương trọng cường rơi xuống đất, thân người vẫn bình yên, tuyệt không có chút gì lúng túng. Người không biết rõ công, còn cho là lão tự phóng lên để phô diễn kinh công. Bọn gia đình kiệu phu vỗ tây quan hô, khen ngợi nhị lão gia gió công tuyệt vời. Lúc đầu Dương Nguyên Bá thấy lục trúc ông vẻ mặt thẳng nhiên mà hất tung hai đứa cháu và bẻ bốn cánh tay của chúng trật khớp thì lòng đã vô cùng kinh ngạc. Lão tự phụ bản lĩnh của mình cũng có nhưng lúc xử ra thì uy mạnh bá đạo quyết không thể nhẹ nhàng tự nhiên và không thể thần tốc như lão già này được. Khi lão già hất tung con của mình lên thì lòng lão lại kinh dị lẫn sợ hãi lão biết con thứ của lão đã học được hết chân truyền gió công của mình đơn đau sự rất dững dàng mãnh liệt mà công phu quyền cước và gió công tu luyện của hắn cũng không kém gì lão lúc còn trai tráng nhưng hai người chưa giao thủ chiêu nào mà hắn đã bị đối phương hất tung là chuyện bình sinh lão chưa bao giờ thấy thấy con mình bị làm nhục lão muốn chạy đến động thủ dội la lên Trọng Cường Lại đây Dương Trọng Cường Quay người nhảy lên thuyền Nhốt toạt một ngụm nước miếng Tức tối chửi Hừ, Cái lão già thúi tha này Chắc sử dụng yêu pháp Dương Nguyên Bá Hỏi khẽ Người cảm thấy thế nào Không có bị thương chứ Dương Trọng Cường Lắc đầu Dương Nguyên Bá Nghĩ bụng Bản lĩnh của mình Chưa chắc Đã đối phó được Với lão già này Còn nếu nhờ Nhạc bức quần ra tay Tương trợ thì có thắng, cũng chẳng dễ gian gì. Thôi thì không tính đến chuyện ăn thua nữa, bỏ qua cho xong. Dù sao, lão già đã hạ thủ, lưu tình, không làm chấn thương hài nhi, thì đã giữ thể diện cho mình rồi. Thấy lục trúc ông đi xa dần, trong đầu lão nghĩ ngợi lung tung mà không nói ra được. Lão thầm nghĩ, Lão già này là bằng hữu của linh hồ sung, chỉ vì hai cháu của ta, Bé trật hai tay của lãnh Hồ sung nên lão đến để tính sổ, cũng làm trật khớp tay của hai đứa cháu. Ta ở lạc vườn xưng hùng xưng ba, lẽ nào để lão già này làm áo lộn tất cả hay sao? Dương bá phấn đã sửa lại các khớp xương bị trật của hai đứa cháu, rồi cho hai gã thiếu niên ướt như chuột lên kiệu về phủ. Dương Nguyên bá đưa mắt nhìn nhạc bất quần, nói Nhạc tiên sinh, Người này lai lịch như thế nào? Lão phù già rồi, kèm mặt, không nhận ra được vị cao nhân này. Nhạc bức quần nói, Tùng nhì, Lão là ai? Lệnh hồ sung đáp, Lão chính là lục trúc ông đó. Như Nguyên bá, Và nhạc bất quần cùng ô lên một tiếng Tuy hôm đó Hai lão đã đến con hẻm nhỏ Nhưng chưa thấy mặt lục trúc ông Chỉ có một mình dịch sư gia Mới biết được lục trúc ông Dịch sư gia đưa bọn lão Đến ngõ lục trúc mà không đưa đến tiểu xá Cho nên không ai nhận ra người này Nhạc bất quần Chị tú giải lam hỏi Lão đưa tặng cho người Cái gì vậy lên hồ sung đáp Chà đệ tử không biết à Lệnh hồ sung mở túi ra, thấy ló ra một cây đoán cầm. Cây đàn đã cũ rõ ràng là một cổ vật. Đuôi đàn khắc hai chữ triện, yên ngữ. Lại còn ló ra một cuốn sách, trên bìa sách viết năm chữ, Thanh tâm phổ thiện chú. người của lệnh hồ sung nóng răng, chẳng la ô lên một tiếng. Nhà bất quần chăm chú nhìn lệnh hồ sung, rồi hỏi, Sao vậy? Lệnh hồ sung đáp, và vị tiền bối này không những cho đệ tử một cây dao cầm mà còn sao chép cả cầm phổ cho đệ tử nữa. linh hồ xuân giở cầm phổ ra thấy mỗi trang đều viết đầy đề những chữ khải nhỏ như rắc hoa ngoài khúc điệu còn ghi rõ chỉ pháp nguyên pháp và nhiều yếu quyết kể đàn nét mực trên giấy còn mới rõ ràng là vị bà bà mới viết. lịnh hồ xuân nghĩ đến vị tiền bối này đối với mình như người thân Thì Long rất cảm động, khỏe mắt ngấn lệ, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Dương Nguyên Bá và Nhạc Bất Quần thấy cuốn sách ghi chép cách gãy đàn, trong đó có một vài quái tự, giống như những quái tự trong khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tùy trong lòng có mối hoài nghi, nhưng không biết nói làm sao. Nhạc Bất Quần nói: "Vị lục trúc ông này là chân nhân bất lộ tướng, thì ra là một cao thủ trong gió lâm." Xuân nhị, người có biết lão là người thuộc môn phái nào hay không? Lão đoán rằng lệnh hồ Xuân dù biết cũng sẽ không trả lời thật. Chỉ vì gió công người này quá cao, nếu không hỏi rõ ngọn ngành thì trong lòng vẫn bất an. Quá nhiên, lệnh hồ Xuân đáp. Và đệ tử chỉ theo vị tiền bối này học đàn. Thật không biết, lão giỏi võ công. Vợ chồng nhạc bất quần Hướng về Dương Nguyên Bá và quân đệ Dương Bá Phấn Dương Trọng Cường, cung tây từ biệt, rồi nhổ sào kéo dây cho thuyền đi về hướng Bắc. Thuyền đi được hơn 10 trượng, bọn đệ tử bàn luận xôn xao. Có người nói lập trúc ôn giả công cao thân khôn lường. Có người lại nói, lão ta chưa chắc có bản lĩnh gì. Tại quân đệ họ Dương không cẩn thận mới bị ngã xuống nước. Nhưng trọng cường không muốn hại lão vàng nghèo cho nên mới nhảy lên mà tránh đi. Lệnh hồ Xuân ngồi ở sau phan lái, không thèm nghe bọn sư đệ sư muội bàn luận, tự mở cầm phổ ra xem. Dựa theo lời chỉ dẫn trong sách, dùng ngón tay nhấn dây quyền cầm, sợ làm kinh động đến sư phụ và sư nương cho nên chỉ làm động tác chứ không dám tấu lên thành tiếng. Nhạc phu nhân thấy con thuyền thuận bườm xuôi gió đi rất nhanh. Nghĩ đến tướng mạo kỳ quặc của lục trúc ông, lòng bà như thủy triều lên xuống. Bà đi đến đầu thuyền thưởng ngoạn phong cảnh, nhìn một lúc, bỗng nghe tiếng trượng phu nói nhỏ bên tay. Hừm. Sư, sư... muội cho lục trúc ông là người thuộc môn phái nào? Đây chính là câu mà bà muốn hỏi trượng phu. Tuy lão hỏi trước, nhưng nhạc phu nhân vẫn hỏi lại, sư ca thấy lão là người thuộc môn phái nào? Nhạc bức quần nói, "Lão già này hành động kỳ quặc tay bất động, chân không nhất, Mà đã làm chấn động ba cha con dương già, Khiến họ bị văng ra xa mấy trượng. Có lẽ đó không phải là công phu chính phái. Nhạc phu nhân nói, Nhưng lão đối với Xuân Nhi dường như rất tốt, Cũng không muốn sinh sự với Kim Đao Dương Gia. Nhạc bức quần thở dài nói, hmm. Chỉ mong chuyện này kết thúc êm đẹp. Nếu không thì một đời anh danh của Dương Lão Gia Tử chỉ e chưa chắc đã kết quả tốt đẹp. Lão ngừng một lúc vừa lại nói Tùy chúng ta đi đường thủy nhưng mọi người cũng nên cẩn thận là hơn. Nhạc Phu Nhân nói Sư Ca nói sẽ có người lên thuyền sinh sự à? Nhạc Bức Quần lắc đầu nói <cười> Chúng ta vẫn còn mệt mờ 15 tên bịt mặt tôi hôm đó thuộc môn phái nào vẫn chưa hiểu ra. Chúng ta ở ngoài sang mà địch nhân ở trong bóng tôi. Tiền đồ chưa chắc được bình an vô sự đâu. Từ lúc lão chấp dưỡng phái qua sơn, chưa bao giờ lão gặp qua trắc trở trọng đại nào. Gần một tháng nay, lão cảm thấy tiền đồ lắm nỗi gian nan Nhưng địch nhân là ai? Có mua đồ gì? Một chút lão cũng không biết. Chính vì lão càng không biết rõ đối phương nên trong lòng càng nặng triểu lo âu. Vợ chồng nhà bất quần căn dặn bọn đệ tử ngày đêm nghiêm mật đề phòng nhưng vẫn không có điều gì xảy ra ngoài ý muốn. Thuyền càng rời xa lạc dương, mọi người càng an tâm nên việc đề phòng cũng dần dần lơ là đi. Một hôm sắp đến Phủ Khai Phong, vợ chồng Nhạc Bất Quần và bọn đệ tử bàn về nhân vật gió lâm ở đây. Nhạc Bất Quần nói, Phủ Khai Phong tuy là đô thị lớn nhưng gió nghe không thịnh. Các nhân vật như Hoa lão Tiêu Đầu, Hái lão quyền Sư, Giữ Trung Tam Anh, những người này gió công và danh vọng đều không cao lắm. Chúng ta ở Khai Phong thưởng ngoạn dành làm thăng cảnh, khỏi viên thăm bằng hữu, Để khỏi làm kinh động người ta. Nhạc phu nhân mỉm cười nói. <cười> Phủ Khai Phong có một nhân vật rất nổi tiếng. Sư ca quên rồi à? Nhạc bức quần nói. Nhân vật rất nổi tiếng ừ. Sư Mũi Định nói là... Là ai vậy? Nhạc phu nhân cười nói. Cứu một người thì giết một người. Giết một người thì cứu một người. Cứu người giết người phải bằng nhau. Hãy lộ vốn thì không làm Sư Kha nói xem đó là ai Nhạc bất quần mỉm cười nói xác <cười> nhận danh y Bình nhất chỉ Đúng là một nhân vật có tiếng tầm lớn Nhưng Tinh tình lão rất kỳ cục Nếu chúng ta đi thăm Chưa chắc lão cho gặp mặt Nhạc phu nhân nói Đúng như vậy Vì nội thương của Xuân Nhi rất khó chữa Chúng ta vừa đến khai phong Phải đi cầu xin dị sát nhân danh y này mới phải. Nhạc Đinh Sang lấy làm lạ hỏi Ủa, má má, vì sao gọi là sát nhân danh y vậy? Đã giết người, làm sao còn được gọi là danh y? Nhạc Phu Nhân mỉm cười nói <cười> Bình Lão Tiên Sinh là một quái, là một kỳ nhân trong võ lâm Y thuật cao minh lắm, nổi tiếng là thầy thuốc giỏi Bất luận thương thế bệnh tật nặng cớ nào Chỉ cần Lão đồng ý trị liệu thì trị khỏi. Nhưng mà tính nết của Lão rất cổ quái. Lão nói là trên đời này nhiều người hay ít người, Ngọc Hoàng và Diêm Dương đã tính toán với nhau hết rồi. Nếu mà Lão trị khỏi nhiều người thì số người chết ít đi. Người sống nhiều mà người chết ít thì sẽ có lỗi với Diêm Dương. Sau này nếu Lão chết đi, dù Diêm Dương không hỏi tới thì phán quan tiểu quỷ nhất định sẽ làm khó dễ. e rằng à, những ngày sống ở âm cung rất là khó chịu. Bọn đệ tử nghe nói đều cười rộ. Nhạc phu nhân nói tiếp. Vì vậy, lão lập lời thề, hãy cứu sống một người thì phải giết một người để bù vào. Còn nếu lão giết một người thì nhất định phải cứu sống một người để trả lại. Nghe nói trong nhà lão có treo một tấm biển ở gian đại sảnh, viết rõ ràng rằng trị một người giết một người. Giết một người, cứu một người. Cứu người, giết người bằng nhau. Lỗ vốn quyết không làm. Lão nói làm như vậy thì Ngọc Hoàng sẽ không trách lão, sát thương nhân mạng. Mà Diêm Dương cũng không oán lão, đã cướp sức sống của âm phủ. Bọn đệ tử nghe nhạc phu nhân kể chuyện, đều cười rộ lên. Nhạc Linh Sang nói, <cười> Bình nhất chỉ đại phu lý luận hay tuyệt. Nhưng mà tại sao lão lại lấy cái tên kỳ cục vậy? Có lẽ nào lão chỉ có một ngón tay à? Nhạc Phu Nhân nói. Hình như không phải là lão chỉ có một ngón tay. Sư Ca, à? Sư Ca có biết tại sao lão lấy tên vậy không? Nhạc Bức Quần nói. Bình Đại phù có đủ 10 ngón tay, nhưng lão tự xưng nhất chỉ. Có nghĩa là muốn nói giết người hay cứu người, chỉ dùng một ngón tay là đủ. Muốn giết người thì điểm huyệt. người bằng một ngón tay cho người đó chết muốn cứu người cũng chỉ dùng một ngón tay để chặn mạch nhạc phu nhân nói à thì ra là như vậy công phu điểm quyệt của lão nhất định rất lợi hại đây nhạc bức quần lại nói ta cũng không rõ lắm thật ra động thủ với bình nhất chỉ đại phu này chỉ e không có được mấy người cao thủ võ lâm đều biết Lão rất cao mình về y thuật. Người sống trên thế gian, mấy ai bảo đảm mình không có mệnh hệ nào. Không chừng có ngày sẽ đến cầu xin lão. Cho nên, ai cũng không dám đắc tội với lão. Nhưng nếu không phải là bất đắc dĩ, thì cũng không dám ngàn nhiên xin lão trị bệnh đâu. Nhạc Linh Sang hỏi, Ủa, tại sao? Nhạc Bức Quần đáp, Người trong gió lầm xin lão trị bệnh hoặc trị thương điều trị, lão buộc phải lập lời trọng thể trước. Sau khi khỏi bệnh hay vết thương lành, thì phải nghe lời lão đi giết một người mà lão chỉ định. Đó gọi là lấy mạng đổi mạng. Nếu người lão muốn giết không có liền can gì thì không sao. Còn nếu người chỉ định phải giết lại là một người chí thần, Hoặc bằng hữu của người cần trị bệnh Thậm chí là phụ thân, huynh đệ, thê tử, hài nhi Ha, không phải là kho xử hay sao Bọn đệ tử đều nói Bình Đại Phu, đúng là con người tà môn Nhạc Linh Sang nói Đại sư ca à, nếu nói như vậy thì Đại sư ca không thể đi cầu xin lão trị thương thế cho rồi Lệnh Hồ Xung vẫn ngồi bên cửa khoan thuyền phía sau nghe sư phụ và sư nương thuật lại thói quen kỳ quặc của sát nhân danh y bình nhất chỉ nghe tiểu sư muội nói như vậy chàng cười nhạt đáp <cười> đúng vậy chỉ sợ sau khi lão trị lành thương thế cho ta thì bảo ta đến giết tiểu sư muội bọn đệ tử phái hoa sơn đều cười ô. nhạc linh sang nói ừ, bình đại phu không thù không quán với tiểu muội tại sao buộc đại sư ca giết tiểu muội chứ Cô quay lại hỏi phụ thân Dạ dạ, bên Đại Phu là người tốt hay là người xấu vậy? Nhạc bức quần nói Nghe đồn, lão hành sự hỷ nộ thất thường Khi chính khi ta không thể nói là người tốt Cũng không thể coi là người xấu hễ tốt một chút thì là kỳ nhân hễ xấu một chút thì là quay nhân Nhạc Linh Sang nói Chỉ e là lời đồn trên giang hồ này hơi quá sự thật rồi đó Đến phủ khai phong, Hài Nhi muốn xin bái kiến vị binh đại phu này. Nhạc bứt quần do nhạc phu nhân cùng quát lên: Ngươi không được làm rộn. Nhạc linh sang thấy sắc mặt của phụ thân và phụ mẫu đều vô cùng nghiêm trọng, sợ hãi hỏi. Dạ, tại sao vậy ạ? Nhạc bức quần nói. người muốn rước quả vào thân ư, loại người này dễ gặp lắm hay sao? Nhạc linh sang đáp. Gặp một lần mà cũng rước quả vào thân à. Hạ nhi không đi cầu xin lão trị bệnh thì sợ cái gì? Nhạc bất quần nghiêm nét mặt nói Chúng ta đi là để du sơn ngoan thủy Chứ không phải để xin chuyện thị phi Nhạc linh sang thấy phụ thân nổi nóng Không dám nói nữa Nhưng đối với sát nhân danh y bình nhất chỉ Lại đầy tính hiếu kỳ Giờ thình ngày hôm sau Thuyền đến phủ khai phong Nhưng vào phủ thành còn một quãng đường nữa Nhạc bất quần cười nói. Cách đây không xa. Có một nơi mà họ nhạc chúng ta ngày trước từng lừng lấy tiên tầm. Không thể không đến đó. Nhạc Linh Sang vỗ tay cười. "A, hay quá, Hà Như biết rồi. Đó là Chu Tiên Trấn, nơi nhạc bằng cử nhạc gia gia, đại phá quân Kim Nguyên Truật. Phạm là người học giỏi, ai cũng vô cùng kính ngưỡng nhạc phi, chống giặc Kim, bảo vệ tổ quốc. Chu Tiên Trấn... Là nơi ngày xưa nhạc phi đại phá giặc kim. Dĩ nhiên ai cũng muốn đi xem. Nhạc Linh Sang là người đầu tiên nhảy lên bờ. cô reo lên. "Ê, Chúng ta mau đi chu tiên trấn trước đi. Rồi mới vào thành khai phong ăn cơm sao ha? Mọi người từ từ lên bờ. Chỉ còn có lệnh hồ sung ngồi ở phía sau thuyền. Nhạc Linh Sang gọi. Đại sư ca, không đi à Từ khi mất nội lực Lệnh Hồ Xuân mệt mỏi Làm biến đi lại Lòng nghĩ, đợi mọi người lên bờ đi hết Mình mới có cơ hội học hút Thanh tâm phổ thiện chú chẳng nhìn thấy Lâm Bình Chi Đứng cạnh Nhạc Linh Sang Ra chiều thân mật Thì càng tê tái Lệnh Hồ Xuân nói Ta không còn nội lực, đi không có nhanh Nhạc Linh Sang nói Thôi được rồi Đại sư ca ở lại thuyền nghỉ ngơi đi Tiểu muội vào phủ khai phong Mua về cho mấy cân rượu ngon lên hồ sung Thấy cô ta và Lâm Bình Chi Sánh da nhau Đi cho kịp mọi người phía trước Lòng bỗng quặn đau Chàng cảm thấy học xong Khúc thanh tâm phổ thiện chú Thì có thể trị khỏi được nội thương Nhưng trị được nội thương Để làm gì Học đàn để làm gì Chàng nhìn sông Hoàng Hà cuồn cuộn Chảy về phương đông Chợt thấy kiếp người đau khổ Cũng giống như dòng nước chảy dài vô tận Ý nghĩ tác động đến nội lực Chàng bỗng nghe quyệt đăng điền đau bước Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi Đi song song bên nhau Ngắm nhìn cảnh vật chuyện trò to nhỏ Chẳng khác nào đôi bạn tâm tình Nhạc phu nhân kéo tay áo nhạc bức quần Khẽ nói Sang Nhi với Bình Nhi nó còn trẻ lắm Nam nữ đi chung nơi sơn giả Thì không sao Nhưng mà đến thành thị lớn thì không được rồi. Hai chúng ta phải đi với chúng mới được. Nhạc bức quần cười nói. <cười> Sư mũi và ta, tuổi không còn trẻ nữa. Giả lại, nam nữ đồng hành thì có sao đâu. Nhạc phu nhân cười khanh khách, rồi bước nhanh đi cạnh con gái. Bốn người hỏi thăm khách đi đường, rồi đi thẳng về hướng Chu Tiên Trấn. Gần đến thị trấn, thấy bên đường có tòa miếu lớn. Trên tấm biển viết bốn chữ vàng Dương tướng quân miếu Nhạc Linh sang nói À, da da, hà nhi biết rồi Đây là miếu của Dương tái hưng nè Dương tướng quân chạy nhầm Vô sông tiểu thương Mới bị quân kim bắn chết Nhạc bất quần gật đầu nói Đúng vậy Dương tướng quân vì nước quên mình cái người đời đem lòng kính ngưỡng Chúng ta hãy vào miếu chìm ngưỡng vi Dung Quỳ lại anh Linh đi Bọn đệ tử còn ở đằng xa Bốn người không đợi nữa Bèn đi vào miếu trước Nhìn thần tượng Dương Tái Hưng mặc phấn Áo giáp bạc quai phong lẫm liệt Nhạc linh sang thầm nghĩ Dương Tướng Quân thật là anh Tuấn Rồi cô xoay lại liếc lâm bình chi Có ý ngấm ngầm so sánh Bỗng nghe ngoài miếu có tiếng người nói <cười> Ta nói cái miếu Dương Tướng Quân này Nhất định để thờ Dương Tái Hưng Vợ chồng nhạc bức quần vừa nghe tiếng đều biến sắc, đặt tay vào chui kiếm. Lại nghe một người khác nói. Ừ. Trong tiền hạ, tướng quân mang hội dương á, thì rất là nhiều. Vì sao cứ phải là dương tay hưng không chừng là hậu sơn kim đao, dương lão linh công. Lại có thể là dương lục lan, dương thất lan thì sao? Một người khác lại nói. <cười> Tại sao không phải là dương tư làng chứ? Người trước đó nói. Dương tư làng đầu hàng phiên bang. Không ai lập miêu thờ cả. Có một người khác lại nói. <cười> ta đứng vào hàng thứ tư. Người muốn chầm biếm ta đầu hàng phiên bạc có phải hay không? Người trước đó lại nói. Người á, đứng hàng thứ tư thì kẻ ngươi. Có liên càng gì với Dương Tứ Lạng đâu? Một người khác nói. Còn ngươi, đứng vào hàng thứ năm mà Dương Ngũ Lan cao đầu đi tu ở Ngũ đại Sơn. Tại sao ngươi không đi làm hòa thượng luôn cho rồi? Người trước đó nói. Nếu ta đi làm hòa thượng thì... Người đầu hàng phiên bán Hai vợ chồng nhạc bức quần Nghe giọng nói đầu tiên Thì biết là bọn đào cốc quái nhân tới liền giấy tay ra hiệu cho con gái Vợ Lâm Bình Chi nấp vào sau tượng thần Vợ chồng nhạc bức quần nấp ở bên trái Nhạc Linh Sang Vợ Lâm Bình Chi nấp bên phải Bọn đào cốc lục tiên Vẫn đứng ngoài miếu cãi nhau om sòm Chứ không chịu vào bên trong Xem cho rõ Nhạc Linh Sang cười thầm <cười> có cái gì đâu mà cãi chày cãi cối Dương tái hưng hay là dương tứ lan Thì vô trong mà xem Không rõ hơn sao chứ nhạc phu nhân lắng tai nghe cuộc cãi giả bên ngoài Nhận ra chỉ có tiếng của năm người Còn một người kia Quả nhiên đã bị bà đâm chết rồi Chính bà và trượng phu Rời xa qua sơn Là để tránh mặt bọn ngũ quái này Đề phòng chúng lên núi báo thù Không ngờ an gia đối đầu trong đường hẻm Bà lại đụng họ ở đây Bây giờ tuy chưa gặp Nhưng một lát nữa Bọn đệ tử kéo đến Thì làm sao có thể lẫn trốn được Lòng bà rất lo âu Bọn ngũ quái càng tranh cãi Càng quyết liệt Cuối cùng một người nói Chúng ta vào coi sẽ mở rốt của cái miếu này Thật cái thứ Bồ Tát thui thà nào Năm lão ua vào miếu Một lão lớn tiếng reo lên <cười> Các ngươi nhìn đi Đây viết rõ là Dương Công Tây Hưng Chi Thần, đương nhiên là thờ Dương Tây Hưng rồi. Người vừa nói là Đào Chi Tiên, Đào Căng Tiên do đầu nói. <cười> Ở đây viết là Dương Công tay chứ đâu có phải là Dương tay Hưng. thì ra Dương Tướng Quân Họ Dương tên gọi là Công tay Ồ, Dương Công Tây, Dương Công Tây. Cái tên này nghe thật là hay. Đào Chi Tiên tức giận lớn tiếng nói. Ừ. Ở đây rõ ràng là Dương tay Hưng. Sao người dám nói bậy là Dương Công Tái chứ? Đào căng Tiên nói Hừm. Ở đây viết rõ là Dương Công Tái Chứ không phải là Dương Tái Hưng Đào cán Tiên nói Vậy bà chữ Hưng Chi Thần nghĩa là cái gì? Đào Diệp Tiên nói Chữ Hưng ở đây đọc là Hưng Hưng có nghĩa là cao Hưng Hưng Chi Thần nghĩa là tinh thần rất là cao Hưng Dương Công Tái là gã hội Dương Chết rồi được Người ta thờ cúng Nên tinh thần gã rất là cao Hưng Đào Cán Tiên nói <cười> Đúng quá, đúng quá Đào Hoa Tiên nói Ta bảo ở đây thờ Dương Thất Lan Quả nhiên không có sai Đào Hoa Tiên ta thật là sang ruột Đào Chi Tiên tức giận nói <cười> Dương Thái Hưng Sao gọi là Dương Thất Lan được Đào Cán Tiên cũng tức giận nói Dương Công tay Sao gọi là Dương Thất Lan Đào Hoa Tiên nói Tạm cả Dương Thái Hưng đứng hàng thứ mấy Đào Chi Tiên lắc đầu đáp. Thà đầu có biết Đào Hoa Tiên nói. Ừ, Dương Thái Hừng đứng vào hàng thứ bảy nên gọi là Dương Thất Lan. Vậy ca. Dương Công tay đứng vào hàng thứ mây. Đào Cán Tiên nói. Ừ, trước kia thì ta biết, bây giờ quên rồi. Đào Hoa Tiên lại nói. Tiểu đệ vẫn nhớ, Lão cũng đứng vào hàng thứ bảy nên gọi là Dương Thất Lan. Đào căng Tiên nói. Nếu cái tượng thần này là Dương tái Hưng, Thì không phải là Dương Công Tái. Nếu là Dương Công Tái, Thì không phải là Dương tái Hưng. Làm sao, lại vừa là Dương Tây Hưng, Vừa là Dương Công Tái được chứ. Đào Diệp Tiên nói, Hừ, Có chủ đại ca chưa có biết, Chữ tái nghĩa là làm sao? Tây có nghĩa là lập lại một người nữa, Cho nên, Qua thành hai người, Chứ không phải chỉ là một người, Dịp vậy á, Nên Dương Công Tái, Cũng là Dương Tây Hưng. Đào Cốc Tứ Tiên cùng nói, Nói cò ly lắm. Bỗng nhiên Đào Chi Tiên nói. Người trong tên có cái chữ tai hừng là thêm một người nữa. Vậy Dương Thất Lan có đến bảy người con. Mọi người đều biết chuyện này mà. Đào Căng Tiên nói. Vậy nếu trong tên có chữ thiên thì sinh một ngàn người con à. Có chữ dạng thì sinh một dạng người con hay sao? Đào Cốc Ngũ Tiên càng cãi càng đi xa vấn đề. Nhạc Linh sang mấy lần muốn bật cười thành tiếng, nhưng cô cố nén lại được. Bọn ngũ quái tranh cãi một lúc, đạo cán tiên bỗng nói, Dương Thất Lan ơi là Dương Thất Lan, chỉ cần ngài phù hộ cho lục đại chúng ta không chết, thì lão tử khấu đầu lại ngài mấy cái cũng không có ngại gì, ta lại trước đây. Lão liền quỳ xuống lại. Vợ chồng nhạc bức quần đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ, Ồ, oh, lão nói như vậy thì quái nhân kia tuy bị kiếm đâm, nhưng mà vẫn còn sống đây. Vợ chồng nhạt bức quần không hiểu lai lịch bọn đạo gốc lục tiên ra sao, cho nên cũng không muốn kết mối oan gia với họ. Đạo chi tiên nói, Nếu lục để chết thì sao? Đạo cán tiên đáp, Ta sẽ đập nát cái tượng, rồi đi tiểu lên. Đạo Hoa tiên nói, Dù người có đập nát cái tượng dương thất làng, lại đi tiểu vào thì có nhầm nhò gì đâu lục đệ thì chết rồi Người á quỳ lại trước là bị thiệt thòi đào chi tiên nói nói đúng lắm ta hãy khoan quỳ lại cái đã Đi hỏi cho rõ vết thương của lục đệ trị khỏi hay là không nếu trị khỏi á thì đến đây quỳ lại còn trị không khỏi thì đến đây đi tiểu vào đào căng tiên nói nếu trị khỏi á thì không cần quỳ lại cũng trị khỏi nếu trị không khỏi thì có đi tiểu lên cung chị không có khỏi nên cũng không cần đi tiểu nữa đào diệp tiên nói Hừ, nếu lục đệ chị không khỏi thì mọi người không đi tiểu ừ không đi tiểu thì chịu uh, trước bụng lên mà chó ray sao đào cán tiên oà lên khóc nói <cười> nếu mà lục đệ không giông nữa thì mọi người không có đi tiểu thì không có tiểu trước bụng chết thì trước bụng chết chứ bọn tứ tiên đều khóc oà cả lên Bỗng nhiên Đào Chi Tiên cười ha hả nói <cười> Nếu lục đệ không có chết á Chúng ta bỏ công khóc một trận Không phải là thiệt thòi lắm hay sao Đi, hãy hỏi cho rõ ràng Rồi khóc cũng chưa có muộn mà Đào hoa Tiên nói Câu nói này á lỗi năng về cách dùng từ Nếu lục đệ không chết Bốn chữ khóc cũng chưa muộn Dùng không có đúng rồi Đào Cốc Ngũ Tiên Vừa tranh luận vừa bước nhanh ra khỏi miếu Nhạc bất quần nói người đó sống chết thế nào là việc rất quan trọng ta đi thám thính xem sao sư muội sư muội và sang nhi Báo bọn đồ đệ ở đây chờ ta về nhạc phu nhân nói sư ca đi một mình rất nguy hiểm không có người cứu ứng để tiểu muội cùng đi với sư ca bà nói rồi bước ra khỏi miếu xưa nay nhạc bất quần mỗi lần gặp đại sự thì hai vợ chồng liên thủ bây giờ nghe vợ nói vậy Lào biết là ngăn cản cũng không được, cho nên cũng không nhiều lời với bà nữa. Hai người đi ra khỏi miếu, thấy bọn ngũ quái từ con đường nhỏ quẹo vào một thung lũng. Cả hai không dám đến gần, chỉ bám theo xa xa. May sau ngũ quái tranh cãi rất lớn, cho nên nghe rất rõ. Biết họ đi về hướng nào? Men theo con đường núi đi qua mười mấy cây liễu lớn. Hai người thấy bên con suối có mấy gian nhà ngoái. tiếng tranh cãi của ngũ quái phát ra từ trong nhà nhạc bất quần nói khẽ đi vọng ra sau nhà hai vợ chồng triển khai khinh công chạy qua mép phải hơn một dặm mới vào lại phía sau nhà ngoái là một hàng liễu hai người nấp vào sau gốc liễu bỗng nghe tiếng ngũ quái tức giận quát lớn <cười> người giết lục đệ ta rồi à, sao người dám mổ ngực lục đệ của ta ra các bạn thân mến đao cốc ngũ tiên vượt qua con suối rồi kéo vào mấy gian nhà ngói đây là nhà của nhân vật nào chúng ta sẽ được biết trong chương trình đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì kiếp thực hiện chương trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện ngày mai nhé.